Nàng lo lắng nếu cứ ở đó thêm một khắc Tự mình có lẽ sẽ thấy cũng không nỡ rời đi Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. chương 75 Mưu lược phía đông duy xâm trấn Hơn 100 giảm trong rừng khắp nơi đều là đại thủ che trời cùng bụi gai rậm rạp Đừng nói tiểu phu mà ngay cả trấn dân liệp hộ cũng rất ít khi đến nơi này song Trong khi mặt trời ngã về tây nơi địa phương khỉ ho cò gái này xuất hiện một bóng đen bay vụt qua giống như lướt qua trên mặt tuyết chỉ để lại một chuỗi dấu chân nhàn nhà rất nhanh đã bị tuyết đọng che mất lướt qua một gò đất xác định không ai theo dõi vài tên võ xỉ áo đen từ một khối nham thạch chen chân đi vào một trận gió lạnh thổi qua mang theo những bông tuyết trắng mút nhanh chóng che giấu mùi và dấu chân cùng hết thảy dấu vết Mặt sau của khối nham thạch không ngờ là một hang động thiên nhiên rộng lớn trên trần có vô số thạch nhũ sắc bén. Mặt đất lạnh như băng, giống như nó đã kết thành một khối băng dày. Điện hạ, tắc long may mắn không làm nhục mệnh thuận lợi đoạt được sơ đồ phân bố binh lực cùng tuần tra lộ tuyến mới nhất của ba đồ nhân. Bước vào trướng bồng, đầu lĩnh võ sĩ hướng tới người thanh niên ngồi trên ghế phía trước quỳ xuống, từ trong ngực lấy ra một tấm da thú đưa cho thị vệ mang lên. Nếu ta nhớ không lầm, Ngươi bây giờ còn là nam tước phải không? Tiếp nhận tấm gia thù, Nhìn mặt trên của tấm gia thù, Người thanh niên dừng một chút, Sau đó nhàn nhạt, nhạt nói, Nghe nói lù á sơn cốc còn một phần đất chưa khai khẩn, Ngươi cực khổ nhiều năm như vậy cũng nên có một chút lãnh địa rồi. Lãnh địa, tạ điện hạ đại ân, Hiểu được ý tứ của người thanh niên, Tắc Long kích động không thôi. Căn cứ luật lệ của Thái Luân Đại Lục, nam tước hữu danh vô thực không có đất đai tước vị cũng không được phép truyền cho hậu duệ chỉ có sau khi được phong từ tước mới có thể có lãnh địa riêng cùng đặc quyền thế tập chính thức bước vào thế giới quý tộc mặc dù lộ á sơn cốc được xem là cực nam của đất nước là nơi hoang sơ nhưng tắc long vẫn còn kích động không thôi từng bước từ nam tước tăng lên từ tước điều này thường dân nghĩ cũng không dám nghĩ đến tắc long đây là phần thưởng của ngươi Thấy Tắc Long kích động không thôi người thanh niên mặc hoa y nhàn nhạt cười, nhìn mấy tên hộ vệ còn lại vẻ mặt đầy hâm mộ nói, lần này chúng ta bí mật đến duy xâm chấn, nhiệm vụ khó khăn, nhưng chỉ cần thuận lợi hoàn thành mỗi người đều sẽ được trọng thường. Tạ điện hạ đề bạt, tận mắt nhìn thấy Tắc Long một bước lên trời, sau khi trở về là có thể trở thành quý tộc chính thức, mấy tên võ sĩ vừa kích động vừa tràn ngập hy vọng, Nghe đồn Điện Hạ làm việc luôn hào sảng quả nhiên không sai. Được rồi, Tắc Long, lương thực cùng khôi giáp phương diện của đối phương điều tra thế nào rồi. Điện Hạ, cái này, Tắc Long có điểm trần trờ, sau đó cắn răng nói, Điện Hạ đối phương thực sự quá vô sỉ. Một xe lương thực mở miệng là 500 tử tinh tệ ngay cả một mũi tên cũng muốn 10 tử tinh tệ, so với bình thường gấp gần 10 lần. Nhìn sắc mặt hỉ nộ vô hình của Điện Hạ. Tắc Long bất chợt run lên, vừa mới được phong thưởng trọng hậu, nếu bởi vì lương thực cùng khôi giáp không tìm được mà làm điện hạ giận dữ, nói không chừng không chỉ có phần thưởng không có mà còn bị nghiêm trị. Dù sao, tại La Tư quốc, điện hạ cũng nổi danh nghiêm nghị và hào phóng. Nghe đồn, có một lần, điện hạ dẫn một gã thiết thân thị vệ đi bái phỏng một vị đại thần, trước đó đã đặc ý nhắc nhở thị vệ đó thay lễ phục. Kết quả, vì thời gian không đủ, Trên cúc áo thứ ba có một phiến... Ô tích mà khiến hắn bất mãn. Vì thế, người thị vệ xui xẻo kia bị điều đến quân trung chuyên môn giặt quần áo suốt một năm. Nga, đối phương chỉ cần tinh tệ thôi sao. Thấy tắc long khẩn trương mồ hôi đầy người. Phi nhiệt á mở lời. Bên cạnh phụ hoàng hơn năm thứ hắn học được nhiều nhất chính là kỳ xảo trong chiến trường. Mấy vạn... Thậm chí hơn 10 vạn tử tinh tệ, đối với người bình thường thì đó là một tài sản không tưởng được, nhưng đối với quốc khổ của La Tư Quốc chỉ giống như kiểu mưu nhất mai. Mấu chốt không phải tử tinh tệ, hắn lo lắng chính là mục đích của thế lực sau lưng dương lăng. Giống như tư thác phu hổ, xuất lĩnh đông đảo hộ vệ chạy tới duy xâm chấn xa xôi, đối với thế lực sau lưng dương lăng đặc biệt hứng thú Mặc dù hao tổn bao nhiêu tâm huyết nhưng kết quả cũng là phí công vô ích không tìm được điều gì liên quan đến thân thế của Dương Lăng cả. Hỗn chiến qua đi, mắt thấy không phải đối thủ của Tư Thác Phu, hắn dứt khoát xuất lĩnh thuộc hạ thâm nhập Đặc Lạp Tư xâm lâm. Quả nhiên, sau khi thâm nhập Đặc Lạp Tư xâm lâm, hắn nhanh chóng nắm giữ thế chủ động, thỉnh thoảng phái quân tập kích đội tuần du của ban đồ nhân, làm cho Tư Thác Phu thảm trọng thương vong. Trong lúc vội vàng hắn chỉ mang đến 500 người nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ, lấy một trọi 10. Nếu đấu sâu lâu với hắc giáp quân của tư thác phu thì bọn hắc giáp ấy căn bản không phải là đối thủ. Mặc dù từ sáng chuyển sang tối nắm giữ quyền chủ động, nhưng tiết trời càng ngày càng lạnh, hắn cũng gặp phải phiền toái ngày càng nhiều. Không có lương dự trữ, không có vũ khí bổ sung tiêu hao cùng cung tiễn, cũng không có đủ mục sư và y dược. Thậm chí ngay cả áo chống lạnh của võ sĩ cũng không có, thương vong càng lúc càng lớn. Trong khi hắn không tìm được lối thoát, mưu sĩ của Dương Lăng không mời tự đến, mạo hiểm xuất ra các loại vật tư, thậm chí cả tình báo khiến hắn mừng như điên. Điện Hạ, lần này chúng ta lẻn vào duy xâm trấn cũng không gặp Dương Đại Nhân. Đợi cả nửa ngày không thấy Điện Hạ nói gì, Tắc Long thở dài một hơi nói tiếp, nhưng theo mưu sĩ cổ đức truyền đạt, Dương Đại Nhân hy vọng gặp riêng một mình Điện Hạ. Nga, muốn gặp mặt ta một lần. Phi nhiệt á bất động thanh sắc, yên lặng nhìn mưu sĩ phía sau. Người sau hiểu được ý hắn vùa định nói nhưng nhìn thấy mấy tên thị vệ còn quỳ ở đó liền ngậm miệng lại. Ân, các ngươi đều khổ cực rồi, lui xuống nghỉ ngơi sớm đi. Tạ Điện Hạ, hành lệ xong, Tắc Long nhanh chóng lui ra ngoài. Sau khi ra ngoài hắn mới để ý người hắn đã đầy mồ hôi ngưng thần nghe ngóng Xác nhận Tắc Long đã đi xa Mưu sĩ tàng trong bóng đêm khe khẽ nói Điện hạ cho dù đối phương không đề cập tới Thuộc hạ cũng cho rằng người nên tự mình gặp hắn một lần Có cần thiết phải vậy không? Phi nhiệt á khe khẽ lắc đầu Dương lăng thần bí vô cùng Thực lực cường đại cùng ma thú đại quân Hơn nữa với một nhân vật có xuất thân thần bí như vậy tuyệt đối không có khả năng sử dụng tinh tế hoặc mỹ nữ là có thể lung lạc. Điện hạ, mỗi người đều có dục vọng và khuyết điểm. Thấy phi nhiệt á lắc đầu mưu sĩ hiểu được ý tứ của hắn nên cất lời, trợ giúp chúng ta thực sự quá nguy hiểm. Không nghĩ qua thì có thể nhà tan cửa nát, dương lăng làm như vậy tới cùng là vì cái gì? Dừng lại chốc lát. phi nhiệt á gắt gao nhìn chính mình mưu sĩ nhẹ giọng nói theo lời mưu sĩ của dương lăng là vì tư thác phu đoạt đi tử quán cùng nhựa ứng tử phường nhưng đó chỉ là nguyên nhân bên ngoài nguyên nhân bên trong chính là tư thác phu đột nhiên xuất hiện cướp đi không gian phát triển cùng ích lợi chính phát triển không gian cùng ích lợi chính trầm tư trong chốc lát phi nhiệt á hiểu ra vấn đề khe khẽ gật đầu vậy làm thế nào để có thể kéo thế lực này về phía chúng ta phá hư chiến lược của ban đồ đế quốc điện hạ kỳ thật có một cách rất đơn giản vừa thỏa mãn yêu cầu của dương lăng vừa mang về ích lợi to lớn cho đất nước ta nghĩ bệ hạ sẽ rất cao hứng khi phía sau ban đồ đế quốc là một khối phi địa phi địa ngoài ý muốn qua đi phi nhiệt á mừng rỡ Nếu phong dương lăng làm duy xâm lĩnh chủ không chỉ có thể thỏa mãn giá tâm cùng yêu cầu của hắn, hơn nữa còn có thể mang về vô số ích lợi cho đất nước, ý nghĩa so với trực tiếp phá hủy ý đồ của ban đồ đế quốc so ra còn muốn cao tay hơn. Đương nhiên sau khi thành công vị trí của mình trong lòng phụ hoàng cũng tăng lên đối với việc tranh đoạt ngôi vị càng thêm chắc chắn. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 76, dân tình mãnh liệt dưới sự cố ý xúi dục. Bởi vì không thể để thiếu áo đói ăn nên không thể không tăng nặng siêu thuế không thương tiếc. Tư thác phu bị đám đông để ý tới. Mà đội quân áo giáp đen của hắn càng trở thành đối tượng mọi người căm hận và trả thù. Các cuộc xung đột quy mô kích thước nhỏ nhằm vào hắc giáp quân càng ngày càng nhiều. Cho dù tư thác phu tăng mạnh phạm vị cùng mật độ tuần tra cũng không làm nên chuyện gì. Từ từ... Quan hệ giữa Hắc Giáp Quân cùng với mọi người càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người lo lắng tai họa thình lình ập tới, đi ở ngã tư đường cũng vội vội vã vã, trời vừa tối đã đóng chặt cửa. Cùng lúc đó, Hắc Giáp Quân cũng thời khắc lo lắng bị mọi người đánh lén, ngay cả đến quán rượu uống rượu cũng phải một đám đông, không có bất luận kẻ nào dám hành động một mình. Bên trong Hắc Giáp Quân lưu truyền một câu nói đùa bất đắc dĩ, vô luận là địa phương nào Các huynh đệ cũng phải đi cùng nhau, cùng nhau hành động, cùng đi tuần tra trên đường phố, cùng nhau tán gái. Ngay cả tìm đàn bà vui vẻ cũng phải có hai người cùng hành động, một người phong lưu khoái hoạt, người kia phải cầm vũ khí đởi, để tránh bị bọn La Tư Nhân đột nhiên xông vào giết. Cùng lúc đó, Dương Lăng rút tất cả đội hộ vệ tuần tra, co rút thế lực lại đồng thời tăng cường phòng thủ của Duy Sâm Tòa Thành. Vì để cho người hầu và thuộc hạ an tâm về gia đình ở duy sâm chấn, hắn quyết định để cho bọn họ đem người nhà tất cả đều vào trong duy sâm tòa thành ở tạm. Cứ như vậy, người hầu cùng đám thuộc hạ vô cùng cảm động, làm việc càng thêm chăm chỉ. Ví dụ như lệ ti đại nương phụ trách lau sàn nhà, trước kia mỗi ngày chỉ lau sàn nhà một lần, bây giờ không cần lão quản gia mục nhị bá kỳ phân phó đã tự động một ngày lau dọn ba lần. Bối Nị đại nương phụ trách mua hàng tạp phẩm, mỗi lần tới cửa hàng tạp phẩm gặp người liền ca ngợi dương đại nhân đối xử rất tốt với hạ nhân, để cho mọi người sau khi nghe xong vô cùng hâm mộ, vẫn hỏi trong phủ dương lăng còn thiếu hạ nhân hay không. Thời gian mỗi ngày qua đi, tình thế duy xâm chấn không những không thoải mái hơn, ngược lại càng ngày càng khẩn trương. Cùng với việc hắc giáp quân bị giết chết ngày càng nhiều, theo thời tiết ngày càng lạnh, thiếu áo, thiếu lương thực hắc giáp quân tính tình càng ngày càng thô bạo, kỷ luật cũng càng ngày càng thấp. Ngày hôm nay, đang lúc Dương Lăng dựa lưng vào ghế hưởng thụ ngả lý ti xoa bóp, thì thị vệ A cổ Tô chạy nhanh đến. "Đại nhân, An Đức, lỗ ông chủ quán rượu cùng với đám thợ rèn đến xin gặp." "Bảo bọn họ vào đây." Dương Lăng từ từ đứng dậy, "Ngả Lý Ti, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi." Trời lạnh như vậy, mặc áo cẩn thận không bị cảm lạnh đó nhìn hai vai mảnh khảnh cùng với quần áo mỏng manh của ngả lý ti. Dương lăng lắc đầu, đưa cho nàng cái áo khoác ngoài cho nàng mặc thêm vào. Ngả lý ti nhẹ nhàng đáp ân một tiếng, cuộn mình trong cái áo khoác ngoài nhẹ nhàng lui xuống. Ngả lý ti vừa mới đi khỏi, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn dương lăng vừa ngẩng đầu nhìn. chỉ thấy A Cổ Tô dẫn theo một đám người tiến đến. Ngoại trừ An Đức, lỗ ông chủ quán rượu cùng với đám thợ rèn còn có rất nhiều người xa lạ, có nam có nữ, có lớn có bé, tổng cộng khoảng gần 100 người. Đột ngột đến là cả trăm người khiến cho Dương Lăng rất ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt của mọi người càng khiến hắn ngoài ý muốn. Có người ngây ngô, miệng lẩm bẩm, phảng phất chứng đáng trí của người già, có người sắc mặt tối tăm, Ơ thể cứng ngắc, phảng phất như người khác nợ hắn 500 vạn, có người hai mắt đỏ bừng, vừa nhìn thấy Dương Lăng nước mắt liền chảy đầy mặt, phảng phất như gặp được thân nhân nhiều năm không thấy. An Đức, Lỗ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đưa cho mọi người ghế ngồi, Dương Lăng phân phó thị nữ mang trà lên cho mọi người, sau đó hỏi An Đức, Lỗ ở gần mình nhất. Đại nhân, chúng tôi rất nhanh không thể sống nổi An Đức, Lỗ nghiến răng. Hung hăng nói, mấy ngày hôm trước, đại nhân cho ta vay tiền để mua đất xây dựng lự quán. Ngày hôm kia ta đã tìm được một vị trí tốt lắm. Ngày hôm qua chuẩn bị thanh toán và bắt đầu xây dựng. Ai ngờ, buổi sáng ngày hôm qua vừa mới ra khỏi cửa. Tất cả tinh tệ bị một tên hắc giáp quân cướp đi. Ngay cả xương sườn cũng bị đánh gãy hai cái. An Đức, lỗ vừa nói vừa bén áo lên. lộ ra một vết thương lớn cùng vết tụ máu lớn. Nhìn bộ giảng không ngừng ho khan cao mày của lão, tựa hồ bị thương không nhẹ, bị đánh gãy hai cái xương sườn. Nhìn kỹ thương thế của An Đức, lộ, dương lăng sắc mặt càng ngày càng trầm. An Đức, lộ đã hơn 50 tuổi, bị đánh như thế này, cho dù kịp thời chữa trị cũng rất dễ dàng để lại di chứng. Xem ra đám hắc giáp quân dưới tay tư thác phu càng ngày càng phóng túng. đối với một lão giả tay không tấc sắt cũng có thể ra tay độc ác như vậy trầm ngâm chốc lát dương lăng vừa định an ủi an đức lỗ vài câu không ngờ một cô gái mặc cái quần dài bằng vải thô đột nhiên lao ra ba một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn dương đại nhân người cha đáng thương của ta sau khi đi săn trở về bị hắc giáp quân cho là đi báo tin cho đám người la tư bị đánh đập tồi tệ nằm trên giường cả một tuần vẫn không có khả năng ngồi dậy thương thế càng ngày càng nặng nếu không được chữa trị sợ rằng sẽ cô gái rơi lệ đầy mặt đáng thương nhìn chằm chằm dương lăng dương đại nhân van cầu người cứu cha của khắc ti van xin người bị vu cáo thông báo tin tức cho la tư nhân nhìn khắc ti rơi lệ đầy mặt làm người khác vừa nhìn thấy đã thương xót dương lăng lắc đầu xem ra sau khi thương vong trầm trọng hắc giáp quân càng thêm kinh cung chi điểu. Ngay cả một người thợ săn bình thường đều bị bọn chúng cho là một tên gián điệp của La Tư. Khắc ti cô nương, đứng lên đi thấy khắc ti vừa khóc vừa dập đầu lại mình. Dương Lăng nâng nàng dậy, ngươi yên tâm, ta lập tức phái người đến chữa trị cho cha ngươi. Yên tâm đi, không có việc gì Dương Lăng vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu cho A Cổ Tô. tên này biết ý nhanh chóng đi tới dìu khắc ti khóc sắp thành lệ nhân ngồi lại lên ghế tiếp theo thấy dương lăng ngay lập tức đồng ý yêu cầu của khắc ti mọi người bắt đầu than phiền kể khổ có người nói lương thực dùng qua mùa đông của gia đình bị hắc giáp quân cướp sạch cả nhà đã mấy ngày hết cái ăn có người nói người nhà đi vào đặc lạp tư xâm lâm săn bắn bị hắc giáp quân cho là gian tế bắt lại cầu xin dương lăng hỗ trợ thả ra Thậm chí, còn có người đau khổ không muốn sống phận. gánh con gái bị một tên hắc giáp quân say rượu làm nhục, cầu xin Dương Lăng làm chủ giúp nàng. Đại nhân, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng tôi thật sự sống không nổi nữa thấy mọi người phàn nàn kể khổ rất nhiều, mà Dương Lăng nửa ngày cũng không có phản. Ứng gì, An Đức lỗ vừa nói vừa quỳ xuống. Đúng vậy. Dương Đại Nhân, xin ngài cứu chúng tôi. Dương Đại Nhân, chỉ cần người cầm đầu, chúng tôi sẽ đi liều mạng với bọn họ, liều mạng với lũ xúc xanh đó. Đúng, tên lĩnh chủ tư thác phu chó má căn bản là một tên cướp, cướp tài sản của chúng ta. Ngoại trừ Dương Đại Nhân, không ai có tư cách làm lĩnh chủ của chúng ta, mọi người liều mạng với bọn chúng, mọi người càng nói càng kích động. mắng chửi thân là lĩnh chủ tư thác phu hộ. đồng thanh cầu sinh dương lăng làm chủ cho bọn họ hy vọng cũng giống như diệt trừ an tạp gia tộc ra tay tiêu diệt thế lực tư thác phu hộ. tại trong lòng bọn họ nếu duy xâm chấn muốn có một lĩnh chủ vậy không ai khác phải là dương lăng các vị rất xin lỗi ta chỉ là một người thương nhân nho nhỏ căn bản không có khả năng đối kháng lĩnh chủ đại nhân dương lăng nhàn nhạt cử tuyệt yêu cầu của mọi người Tình thế bây giờ rất khẩn trương, quỷ mới biết trong đám dân này có gián điệp mà tư thác phu phái tới hay không, hắn không hy vọng bị bọn hắc giáp quân có cớ tấn công mình. Ngoài ra, tư thác phu và người La Tư còn không có phân định thắng bại. Bây giờ mà ra tay, cho dù chiến thắng cũng phải trả một cái giá rất đắt, tiện nghi cho đám người La Tư vẫn ở sâu trong rừng, khi bọn họ hai bên lưỡng bại câu thương thì phát động một kích trí mạng mới là vương đạo. Thấy Dương Lăng từ chối, mọi người đều thất vọng quỳ xuồng, nếu vẫn tiếp tục để hắc giáp quân tùy ý làm càn vậy cuộc sống thật sự không thể nào chịu nổi. Các vị, ta rất thông cảm với chuyện của mọi người. Mắt Dương Lăng vừa chuyển, nghĩ tới một chủ ý, nói, mặc dù có một số việc ta không thể giúp đỡ, nhưng nếu có ai đó thực sự không thể sống nổi, thì đến tìm quản gia của ta lấy một ít lương thực cùng quần áo chống lạnh Thậm chí nếu ai đó cảm thấy không an tâm, cũng có thể dọn đến tòa thành của ta ở tạm một một thời gian chuyển tới duy xâm tòa thành ở một thời gian. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, mắt mọi người đều sáng lên, rốt cuộc thấy một sự trợ giúp. Dương Lăng thực lực cường đại, có cho hắc giáp quân một cái mật gấu phỏng trừng bọn hắn cũng không dám vào trong tòa thành Dương Oai. Người dân hạnh phúc, trên mặt Dương Lăng cũng lộ ra một nụ cười khó có thể thấy được. thu được sự cảm kích và ủng hộ của người dân thì có rất nhiều chỗ tốt đối với kế hoạch tương lai của mình mà giá phải trả chỉ là một ít lương thực dự trữ cùng với phòng không mà thôi. Nếu cẩn thận tính toán, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kiếm lời. Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 77 trở lại lang chu cốc đối mặt với sự quấy nhiễu ngày càng gia tăng của hắc giáp quân vô kỷ luật. Hơn nữa Dương Lăng hứa hẹn nên người dân trong chấn đều mang con gái của mình đưa vào duy sâm tòa thành ở tạm, để tránh bị bọn hắc giáp quân làm nhục. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong duy sâm trấn khắp nơi đều là các cô gái trẻ trung yểu điệu xinh xắn. May mắn là bên trong tòa thành rất nhiều biệt viện, nếu không các cô gái không còn cách nào khác là phải nằm ngủ trên đất. Vì dự phòng vạn nhất, Dương Lăng nghe theo khuyến cáo của cổ đức, Dán một tờ thông báo thật to ở hương cách Lý Lạp và bên ngoài thành, thông báo rằng mùa đông tới, trong tòa thành cần phải được dọn dẹp cùng bảo trì kỹ lưỡng, cho nên rất nhiều phụ nữ được tuyển để đối phó với nghi vấn của đám hắc giáp quân dưới tay tư thác phu Hồ. Trong khoảng thời gian ngắn gia tăng nhiều người như vậy, hơn nữa thỉnh thoảng còn muốn tiếp tế cuộc sống khó khăn của người dân trong trấn, mỗi ngày trong phủ đều tiêu hao không ít lương thực. May là trước đó Dương Lăng đã chuẩn bị không ít lương khô, hơn nữa an tạp gia tộc tích trữ lương khô nhiều như núi, tạm thời còn không phải lo lắng ngày nào đó hết lương thực. Có rất nhiều công nhân, Dương Lăng quyết định tại bên trong tòa thành xây dựng một nhà sản xuất rượu, quán rượu giả lai hương cùng với nhà sản xuất rượu bị một tên hắc giáp quân say rượu phá tan, nhưng người nấu rượu cùng với thờ thủ công lại không bị làm sao. Dưới sự chỉ đạo gắt gao của lão quản gia mục nhị bá kỳ, rất nhanh bên trong tòa thành trần ngập mùi rượu ngon, khiến cho ải nhân lộ thước không ngừng nuốt nước miếng. Duy xâm chấn bây giờ vô cùng hỗn loạn, tại hương cách lý lạp thiết kế một quán nhỏ, Dương Lăng vốn tưởng rằng có thể sử dụng đông đảo công nhân miễn phí, thu hồi lại số tiền bỏ ra nuôi nhiều người như vậy là đủ rồi, không nghĩ tới kinh doanh lại rất phát đạt. Bởi vì đám hắc giáp quân vô kỷ luật cướp đoạt tiền của rất nhiều người, rất nhiều giang binh và mạo hiểm giả không có việc gì làm quyết định mượn rượu giải sầu, mỗi ngày không say không về, để cho hắn mỗi ngày kiếm được không ít tinh tệ. Dưới hơi men kích thích, sự phẫn nộ của mọi người như ăn thêm gan hổ, đều tại phía sau lưng hắc giáp quân đi một mình đâm cho một đao, ở góc phố, các góc tối trên phố hoặc là dưới những cái cây bên đường. Thi thoảng phát hiện được thi thể cứng ngắc của bọn hắc giáp quân, vừa mới bắt đầu, tư thác phu còn đại động can qua, mệnh lệnh đại quân lục soát từng nhà tìm hung thủ, nhưng mỗi lần cũng đều không bắt được hung thủ, vì để đối phó cơn tức giận của hắn, quan quân bên dưới không thể làm gì khác hơn là đều đổ tội danh lên đầu đám người la tư. Cứ như vậy, tư thác phu suy nghĩ nát óc cũng không thể khống chế được cục diện, tình thế càng ngày càng hỗn loạn. Cùng lúc đó, với sự hấp dẫn của rượu ngon say lòng người, rất nhiều hắc giáp quân thỉnh thoảng cũng tìm đến hương cách Lý lạc uống mấy chén rượu. Nhưng đối mặt với đông đảo dã man nhân mặc áo giáp nặng nề, cái rìu trong tay to như bánh xe hộ vệ, hơn nửa thái độ thù địch của đám rong binh và mạo hiểm giả rốt cuộc không ai dám làm loạn. Lần trước ở hương cách Lý Lạp, mặc dù hai gã bảo vệ dã man nhân bị đánh thành trọng thương, nhưng hắc giáp quân lại bị đánh ngã hai mươi mấy người có năm người thậm chí vài ngày sau không thể chữa trị nổi chết đi dã man nhân cường hãn như thể nào có thể tưởng tượng được hắc giáp quân mặc dù vô kỷ luật nhưng đối mặt với hơn một trăm dã man nhân được võ trang đầy mình cho bọn hắn một cái mật gấu cũng không dám trước mặt mọi người ra oai trừ phi mang toàn bộ hắc giáp quân lại đây có một lần một gã hắc giáp quân sau khi say rượu thú tính đại phát ở nơi công cộng muốn hiếp dâm một cô gái tinh linh kết quả có thể tưởng tượng biết bị đám dã man nhân cuồng bạo đánh cho thâm tím bò lăn trên đất mấy trăm tên hắc giáp quân nghe tin chạy tới nhưng nhìn dã man nhân đằng đằng sát khí lại không dám tiến lên động thủ, bị mang trở về quân doanh Tên hắc giáp quân bị đánh cho thâm tím mặt mày còn không biết tiến thối tìm đến tư thác phu than phiền, vu cáo dương lăng che giấu la tư nhân ở hương cách Lý Lạp, đề nghị mang toàn bộ quân đội đến tra xét hương cách Lý Lạp. Kết quả bị tư thác phu phẫn nộ một cước đá bay ra ngoài. Trước khi tới duy xâm trấn, tư thác phu vô cùng tin tưởng, cho rằng bằng năng lực của mình cùng 3.000 hắc giáp quân. Chẳng những có thể nhanh chóng thành lập và củng cố địa vị thống trị của mình, còn có thể tại mùa xuân sang năm dâng lên cho quốc vương nhóm tài nguyên đầu tiên. Không ngờ, khi tới Duy Xâm Trấn mới phát hiện không ổn, không chỉ có đám la tư nhân nghe tin chạy tới phá dối, mà ngay cả đại bộ phận người dân Duy Xâm Trấn cùng với giang binh cũng đều không có thiện cảm với tên lĩnh chủ đột nhiên xuất hiện. Đến khi phát hiện không cách nào tốc chiến tốc thắng, Bởi vì thiếu quần áo và lương thực mà không thể không tăng thuế, hắn phát hiện tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, từ thế lực trung lập là giang binh của lợi văn tát công quốc đến người dân duy xâm chấn tất cả đều càng ngày càng thù địch mình. Sau nhiều lần bị tập kích, mặc dù không tìm được chứng cớ, nhưng hắn hiểu được có mấy tên bị ám sát và đánh lén không quan hệ đến đám la tư nhân mà là những người khác ở sau lưng ra tay. Lúc này bốn bề là địch, có thể kiếm một khoản từ trong tay Dương Lăng đã rất tốt rồi Nếu trực tiếp trở mặt với đối phương chính là tự đào mộ chôn mình Cho dù không có mưu sĩ nhắc nhở, hắn cũng không ngốc đến như vậy Không có việc gì làm, Dương Lăng sẽ tới hương cách Lý Lạp đi tới đi lui Mỗi lần đi ra ngoài, tạp tây cũng phái một đám võ sĩ đi theo Dương Lăng nói vài lần Nhưng vô luận là cổ đức hay lão quản gia mục nhị bá kỳ đều kiên quyết phản đối hắn một mình đi ra ngoài. Cứ như vậy, hương cách Lý Lạp thi thoảng lại xuất hiện một đám hộ vệ, đám hắc giáp quân càng không dám ở chỗ này phóng tư. Ngày hôm nay, sau một đêm ngồi xếp bằng tu luyện, Dương Lăng cảm giác vô lực mơ hồ lại gặp bình cảnh. Chỉ cần bước qua cánh cửa này phòng chừng có thể tu luyện tới cảnh giới cao cấp linh vu. Đến lúc đó tốc độ thuần hóa ma thú sẽ nhanh hơn, phạm vi càng rộng, phòng trừng không cần dùng ma thú huyết châu cũng có thể thuần hóa một chút ma thú chung cao cấp. Ở cái thế giới nhược nhục cường thực này, chỉ có đề cao thực lực của mình mới là vương đạo. Sau khi phân phó cổ đức vài câu, Dương Lăng trở lại Đặc Lạp Tư xâm lâm, chuẩn bị thu bén quân đoàn con nhện vào bên trong vu tháp đợi lệnh, cũng chuẩn bị ở sâu trong xâm lâm tĩnh tu vài ngày. vũ lực trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đột phá nhưng hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng màu lục cũng có rất nhiều chỗ tốt Cưới trên thú một sừng tốc độ bay nhanh có giác phong thú cơ hồ toàn phương bị dò đường hắn lén lút tránh được vài tên hắc giáp quân mấy canh giờ sau đi tới lang chu cốc không giống lần trước cửa vào lang chu cốc khắp nơi đều là bẫy dập khắp nơi đều là mạng nhện kịch độc cùng với đàn nhện ẩn núp dưới đất vào trong cốc Con nhện đi tới đi lui, nhiều không thể đếm được. Có con kích thước như cái chậu, cả người là lông màu đen nhánh, có con chạy như bay, cả người trắng như tuyết. Có con thậm chí dựa vào sợi tơ cứng cỏi truyền từ một thân cây này nhanh chóng chuyển sang thân cây khác. Xem ra, trong khoảng thời gian này Lang Chu Vương lại mang đại quân chinh phục được không ít bộ lạc con nhện, thực lực tăng cao. Lang chu cốc biến hóa rất lớn, nhưng thấy lang chu vương thì dương lang càng thêm chấn động. Không giống như lần trước, chín con mắt của lang chu vương không biết lúc nào chuyển từ màu màu lam thành màu đỏ máu. Lông màu đỏ dài ra rất nhiều, vô cùng dữ tợn và khát máu. Ngoài ra, con nhện binh phía sau nó cơ hồ tất cả đều lớn lên to như cái chậu, xếp thành một trận thế công kích sắc bén hình tam giác. Liếc mắt một cái nhìn thấy rậm rạp một mảng lớn. phất như một mũi tên màu đỏ máu, độc dịch trí mạng, hàm răng sắc bén cùng khả năng phục kích kẻ khác khó lòng phòng bị. H.P.N. nửa phân công lao động chính xác cùng với tinh thần không sợ chết, cùng với việc nói đây là một ma thú quân đoàn còn không bằng nói là một thanh đồ đao, một thanh đồ đao sắc bén. Nhìn đại quân con nhện đằng đằng sát khí, dương lăng rung động không thôi, hiểu được rốt cuộc chính mình đã có một ma thú đại quân chính thức. Mặc dù một con nhện không có gì đặc biệt Nhưng hàng ngàn hàng vạn con nhện lập thành trận thế công kích Tuyệt đối là một cơn ác mộng của địch nhân Không thể tưởng tượng dưới sự thống lĩnh của Lang Chu Vương Con nhện đại quân trong khoảng thời gian ngắn lại có biến hóa kinh người đến như vậy Càng không thể nào tưởng tượng Nếu giác phong thù, tà nhãn và khô mộc chiến sĩ cũng cùng có một vương giả Thì sẽ mang đến biến đổi lớn đến mức nào Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com audio chương bảy tám có dị biến thụ nhãn mặc dù càng đi vào trong linh khí trong đặc lạp tư xâm lâm càng sung túc nhưng vì đảm bảo an toàn dương lăng vẫn còn không muốn xâm nhập tĩnh tu ở một núi nhỏ linh khí sung túc ở gần lang chu cốc căn cứ trí nhớ của thú một sừng sâu trong xâm lâm có rất nhiều ma thú cao cấp xuất quỷ nhập thần nguy hiểm khắp nơi Ngay cả thú một sừng cũng phải cẩn thận cẩn thận, hắn càng không dám khinh thường đại ý. Có lẽ sau khi gặp một con ma thú cấp cao có thể ỉ vào ma thú đại quân số lượng khổng lồ có thể chạy trốn thậm thảm thắng. Nhưng lúc này mà thực lực tổn thất tuyệt đối là muốn chết. Cho dù may mắn thuần hóa một con ma thú cấp cao cũng được không bù nổi mất. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 200 viên tinh hạch. Dương Lăng tại cửa Sơn Cốc bố trí một tòa mê tung trận đơn giản Sau đó triệu xuất ra tất cả ma thú đại quân làm hộ pháp Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của hắn Khô Mộc chiến sĩ hóa thành một gốc cây đại thụ Đóng chặt cửa vào Sơn Cốc Để tránh ma thú đi ngang qua phát hiện tung tích dễ dàng xông vào Tả nhạn ở trong Sơn Cốc tập hợp thành một trận hình phụ trách công kích từ xa Lang Chu Vương mang theo đại quân tại bốn phía Sơn Cốc răng mắc mạng nhện bẫy dập, nhanh chóng ẩn vào trong đất mai phục, phụ trách phòng ngự trên mặt đất, gần người công kích và đánh bất ngờ. Giác phong thú chia làm năm đội, một đội tại bên ngoài Sơn Cốc tuần tra, còn lại bốn đội ở bên trong Sơn Cốc sẵn sàng sung trận, bảo vệ bốn phía của Sơn Cốc, phụ trách phòng ngự trên không, tấn công ở trên không và đánh bất ngờ từ xa. Về phần thú một sừng là ma thú cao cấp cấp 8 canh giữ bên cạnh hắn. Sơn Cốc dễ thủ khó công, mê tung trận đơn giản nhưng thật dụng. Hơn nữa ma thú đại quân chuẩn bị sẵn sàng sung trận. Dương Lăng tin tưởng cho dù gặp gỡ một con ma thú cao cấp cũng có lực tự bảo vệ. Nếu không thể đánh thắng cũng có thể chỉ huy ma thú đại quân cản đường. Còn hắn có thể cưới thú một sừng tốc độ rất nhanh bỏ chạy. Khoanh chân ngồi xuống. Dương lăng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi vận chuyển vũ lực trong cơ thể, mặc niệm thông linh khẩu quyết thần bí. Từ từ, thiên địa linh khí nồng hậu nhập vào trong cơ thể, đại thủ chung quanh cũng tản mát ra một tia sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc. Trong khoảng thời gian này, cho dù phí rất nhiều tâm tư, tinh linh trưởng lão cũng chỉ tìm được thêm hai bình táng mạng chi tuyền. Hiểu được táng mạng chi tuyền khó tìm cùng sự chân quý. dương lăng không thể dễ dàng sử dụng ngoại trừ ma thú huyết châu không hề hy vọng táng mạng chi tuyền trợ giúp mình tiếp tục tiến ra ai không như táng mạng chi tuyền ma thú huyết châu mặc dù hiệu quả xa xa không bằng nhưng thắng tại số lượng sung túc vừa có thể thu mua từ dong binh cùng đám thợ săn cũng có thể chỉ huy ma thú đại quân hoặc là đội hộ vệ đi săn ma thú là xong ma thú huyết châu số lượng sung túc Nhưng nếu so sánh với sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc do cây cối tản mát ra thì rõ ràng không thể bằng. Đặc lạp tư xâm lâm trải dài ngàn dặm, đừng nói là cổ thụ trăm năm hay chính là ngàn năm cũng không thể đếm hết được. Chỉ cần ở sâu trong rừng tĩnh tu vài ngày, thì có thể hấp thu được đại lượng sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc. Mặc dù còn không có hoàn toàn hiểu được sự huyền bí của sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, nhưng Dương Lăng hiểu được sau khi hấp thu đại lượng năng lượng này. Tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt, có thể khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn, có thể rất nhanh khôi phục vũ lực tiêu hao sau khi bị thương còn có thể tự động khôi phục. Càng kỳ diệu nữa là, sinh mệnh năng lượng càng nhiều thì không gian thần bí của vu tháp càng lớn. Không gian vu tháp là nơi ma thú đại quân sống, không có không gian thần bí này cho dù có thuần hóa ma thú nhiều hơn nữa, cao cấp tới đâu cũng không thể tùy thời gọi ra tác chiến. Dương Lăng hiểu được không có không gian vu tháp thần bí chính mình cơ bản chỉ là một tên tép diêu. Dưới tác dụng của thông linh pháp thuật, các cây đại thụ chung quanh Dương Lăng tản mát ra một tia sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, càng ngày càng nhiều. Từ từ, bên trong sơn cốc hình thành một vòng lục vụ nhàn nhà, càng ngày càng đậm. Khoanh chân trên mặt đất, Dương Lăng như chìm vào vô thức. Bảng bạc thiên địa linh khí cùng với sinh mệnh năng lượng màu xanh biết được hấp thụ vào trong cơ thể như cơn thủy chiều vậy. Bảng bạc thiên địa linh khí sau khi tiến vào trong cơ thể nhanh chóng được chuyển hóa thành vô lực màu đỏ máu cuồng bạo đi qua chỗ nào trong cơ thể cũng mãnh liệt bành trướng lên, sau đó đột nhiên co rút lại, tiếp theo lại to lên, cứ thế diễn ra. Cùng lúc đó, màu xanh năng lượng lạnh lẽo nhanh chóng đuổi kịp rồi chữa trị gân mạch bị vô lực phá hỏng. Lục vụ trong sơn cốc càng ngày càng đậm, sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc trong cơ thể dương lăng cũng càng ngày càng hùng hậu. Nếu nói vừa mới bắt đầu là một con suối nhỏ uốn lượn thì bây giờ giống như sông Trường Giang chảy mãnh liệt. Ngoại trừ chữa trị gân mạch bị vô lực phá hư, sinh mệnh năng lượng dư thừa bắt đầu tập trung tới vu tháp ở giữa trán càng ngày càng nhiều, không ngừng nén lại, tiếp tục nén lại. Ngay khi dương lăng cảm giác đầu sắp bị vỡ vì sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc đè nén, đột nhiên ấn ký hình tháp ở giữa chán nhảy lên kịch liệt, nhiệt độ tăng nhanh, rất nhanh tăng lên, theo sát, không đợi hán kịp phần. Ứng, sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc mênh mông trong sơn cốc thông qua ấn ký hình tháp ở giữa chán như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong không gian vu tháp thần bí, vốn lục vụ bên trong sơn cốc càng ngày càng đậm. Phạm vi bao phủ càng ngày càng xa, song ngay khi lục vụ sắp sửa tràn qua thung lũng thì lại nhanh chóng chảy nhanh vào mi tâm của Dương Lăng. phảng phất một cơn đại hồng thủy gặp được một cái chỗ thoát nước khổng lồ, hoặc là gặp phải một cái động sâu không đáy. Từ từ, lục vụ bên trong sơn cốc càng ngày càng đạm, đừng nói là mạch tư thảo tùy ý có thể thấy được mà kể cả đại thủ cao mười mấy tầng cũng không hề tàn mát ra sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc. Cùng lúc đó thiên địa linh khí vốn dư thừa cũng tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh mang theo bông tuyết thổi qua, dương lăng từ từ tỉnh lại. Vũ lực cùng với sinh mệnh năng lượng trong cơ thể một đỏ một lục, hình thành hai con sông hoàn toàn khác nhau, theo phương hướng trái ngược vận chuyển theo một quý tích như nhau. Càng kỳ diệu hơn nữa là cho dù nhắm lại hai mắt, cũng rõ ràng cảm giác được gió thổi cỏ động trong phạm vị hơn trăm bước. Phảng phất như cây cối chung quanh đều hóa thành tai mắt của mình. Năm mươi bước ngoài có một đàn kiến đi kiếm ăn gặp một con sâu bướm từ trên cây rơi xuống. Liền sông cả lên, cắn xé con mồi đang liều mạng rãi ruộng. Bên ngoài sơn cốc có một đám song giác lộc đang chạy nhanh ở chân núi. Lưu lại một chuỗi dấu chân trên mặt tuyết. Xa xa, một ít bụi rậm dao động trong gió lạnh. Những lá héo úa một mảnh một mảnh nhẹ nhàng rơi xuống. vừa mở to mắt nhìn bốn phía dương lăng cắn chặt răng nhắm mắt lại hướng cây đại thụ gần đó lao tới dựa vào cảm giác vòng quanh gốc cây mặc dù nhắm lại hai mắt nhưng mỗi lần đều thuận theo tự nhiên tìm được điểm đặt chân tốt nhất chỉ cần là chỗ có cây cối sẽ có một cảm giác thân thiết tự nhiên dường như từ nhỏ đã sống ở đây cây cối hóa thành con mắt chẳng lẽ đây là điều huyền bí cường đại của mục thụ nhân ở sâu trong xâm lâm Kinh phát hiện khả năng mới này, dương lăng trong lòng vừa động, ngồi xếp bằng trên mặt đất, để ý thức chìm vào trong không gian vu tháp. Quản nhiên không gian vu tháp thần bí so với lần trước lại lớn hơn không ít, thậm chí ngay cả vu tháp cũng lớn theo. Trên tháp các bức hình hổ báo, ngũ trảo kim long rõ ràng hơn rất nhiều. Có một khoảng khắc, hắn tử hồ còn nghe được tiếng rồng ngâm loáng thoáng. dường như ngũ trảo kim long trông rất sống động sẽ bay tới ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương 79 bí mật của lang chu vương khả năng Thụ nhãn kỳ diệu ma thú đại quân số lượng khổng lồ hơn nữa vũ lực dư thừa cơn kinh hãi qua đi dương lăng đối với tương lai tràn đầy tin tưởng đối với người khác mà nói Đặc lạp tư xâm lâm vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một may mắn hiếm có. Nơi này, có vô số tài nguyên chưa khai thác như gỗ, quáng thạch, có số lượng không thể đếm được ma thú để hắn thuần hóa, còn có sinh mệnh năng lượng màu xanh biết không bao giờ khô kiệt. Hắn tin tưởng chỉ cần cẩn thận quản lý, đặc lạp tư xâm lâm chính là sân sau của mình, duy xâm chấn chính là trụ sở chính của mình ổn định cuộc sống. Có lẽ, thế giới xa lạ này vô cùng thích hợp để mình sinh tồn, nhớ tới cuộc sống khổ sở trước kia, nhớ tới 9 năm cuộc sống đơn điệu, Dương Lăng cảm khái không thôi. Vừa đi tới thế giới xa lạ này, hắn khẩn khoản hy vọng tìm được đường trở về trái đất, trở lại thành phố mà mình sinh sống mấy năm, nơi đó có huynh đệ, có rất nhiều cô gái xinh đẹp hấp dẫn, cũng có trò chơi đã chơi mấy năm không chán. Nhưng mà sau một thời gian sống ở thế giới xa lạ này, hắn phát hiện từ từ trong đầu mình có một ít ý nghĩ khác. Nơi này, không khí vĩnh viễn đều là thanh tân. Buổi sáng mỗi ngày không cần phải cứ 7 giờ liền phải chen lên xe bus. Càng quan trọng hơn đó là ở đây hắn có những dị năng mà lúc trước có tưởng tượng cũng không thể tưởng được. Cũng bởi vậy có một cuộc sống hoàn toàn mới. Kinh hiểm, kích thích So với cuộc sống đơn điệu nhàm chán chín năm trước kia hấp dẫn hơn không biết bao nhiêu lần Nếu có một ngày có thể tự do qua lại thế giới thần bí này cùng trái đất Vậy quá hoàn hảo Lắc lắc đầu Dương Lăng vứt bỏ cái ý nghĩ mê người này ra khỏi đầu Thu hồi đông đảo la thú lại Cũng giống như lần trước Sau khi nuốt trừng đại lượng sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc Đông đảo ma thú lại có một ít biến hóa Cánh giác phong thú lại dài thêm ra, Xúc thủ của tà nhãn càng thêm tráng kiện. Áo giáp bằng gỗ trên người khô mộc chiến sĩ càng thêm chắc chắn. Nhưng biến hóa lớn nhất chính là đại quân con nhện do lang chu vương thống lĩnh. Nếu liếc mắt một cái thì thấy đàn nhện ngoại hình tự hồ không có gì biến hóa. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện thấy hàm răng đầy chất độc của chúng càng thêm sắn bén. Xác ngoài ở trên lưng cũng bắt đầu cứng rắn lên. Dương Lăng thử dùng thanh thủy thủ sắc bén thì thấy lực phòng ngự mặc dù còn kém xa so với khô mộc chiến sĩ, nhưng tuyệt đối mạnh hơn trước kia rất nhiều. Con nhện trên người mang theo kịch độc, độc dịch trí mạng không những có thể công kích địch nhân trước mặt, còn có thể công kích địch quân cả trên không và trên mặt đất. Hơn nữa mạng nhện cùng với khả năng ẩn nút để phục kích, tuyệt đối là một vương bài trước mắt không thể có nhiều. So sánh với lực công kích sắc bén... khả năng phòng ngự của chúng không đáng giá chút nào xác ngoài yếu ớt không chịu nổi một kích đột ngột bị tập kích gặp phải quân địch am hiểu đánh giáp lá ca nếu không có các binh chủng khác phối hợp sợ rằng thất bại thảm hại nhìn thấy sau khi nuốt chừng đại lượng sinh mệnh năng lượng xác ngoài bắt đầu cứng lên lực phòng ngự tăng lên mấy lần dương lăng hiểu được đã tìm được một con đường tắt để chúng nhanh chóng tiến ra năng lực công kích cường đại Phòng thủ nhờ vỏ bọc, tuyệt đối có thể để chúng trở thành một quân đoàn tinh duệ đúng nghĩa. Có lẽ tiến dai đến một bình cảnh, nên con nhện bình thường biến hóa rất rõ ràng, mà ngoại hình lang chu vương không có biến hóa cụ thể nào. Một điều duy nhất là to như con ghé con đặc biệt chạy tới chạy lui dương lang chi chi chi không ngừng kêu lên, phảng phất như đang cố gắng biểu đặt ý nghĩ gì đó. Chẳng lẽ, sau khi nuốt trừng đại lượng sinh mệnh năng lượng, Chí lực lang chu vương được tăng cường Sau một lát trầm tư Nhìn vẻ khác thường của lang chu vương Dương lăng trong lòng vừa động Khoanh chân ngồi xuống Tay phải nhẹ nhàng đặt lên chán lang chu vương Cẩn thận xem xét tình huống trong cơ thể nó Dương lăng mặc dù rất thận trọng Nhưng cuồng bạo vu lực vừa đi vào trong Lang chu vương đau đớn đến cả người run lên Tứ chi từ từ co quắp lại Con mắt đỏ như máu mở trừng trừng móng vuốt chộp tới chộp lui ở trên không rít gào liên tục dường như vô cùng đau đớn nhìn thấy lang chu vương cả người run lên dương lăng nhanh chóng giảm bớt vô lực đưa vào trong cơ thể nó quả nhiên lang chu vương ngay lập tức đỡ hơn rất nhiều nhưng chỉ cần gia tăng lực độ ngay lập tức lại co rúm lại phương pháp không đúng nhớ tới tình huống khi chính mình hấp thu đại lượng thiên địa linh khí cùng với sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc Dương lăng trong lòng vừa động, đưa thêm một tia sinh mệnh năng lượng lạnh lẽo vào trong cơ thể nó.